Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đừng thôi Tất cả đã tập trung đông đủ Thầy đưa cho 4 đứa, 1 đứa 1 lá bùa Dương thằng Tuấn thì thêm 4 lá có hình thù khác nhau Rồi dặn dò kỹ lưỡng Tất cả phải bình tĩnh Có ta không việc gì phải sợ Làm theo những gì ta nói, hiểu chưa? Vâng ạ 4 đứa bọn tôi đồng thanh nói Trời càng lúc càng tối Nhìn có vẻ mây đen đang không ngừng kéo về Đây sẽ là một cơn mưa lớn lần này tôi như trưởng thành hơn sau vài lần sợ hãi. Bước chân tôi thành thoát hơn, vì bên cạnh tôi lúc này đã có những người bạn, và đặc biệt là một người thầy giỏi trừ ma diệt quỷ. Điền Hơi thì nhìn đồng hồ rồi quay sang cầm cái chuông nhỏ, vừa lắc miệng vừa đọc những câu chú. Sau một lúc, tiếng gào nhẹ bắt đầu, càng đọc tiếng gào giống như là càng gần hơn. Tôi hét lớn, nó ở đằng kia. Vì là tôi vẫn còn nhìn thấy nó, khuôn mặt nó bây giờ không còn nguyên vẹn như trước, máu phủ hết những vết rạch ngang dọc kín cả mặt. Tôi đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi sự sợ hãi. Bà đở kia cũng đứng sát vào nhau mà run lên bần bật, nó cười lên những tiếng cười man dợ. Gió cũng bắt đầu nổi lên rít từng cơn khủng khiếp. Chúng tôi giống như là đang đứng ở địa ngục, đúng là một cơn ác mộng có thật. Tất cả không phải sợ, lùi ra phía sau thầy, Còn Long, tiến lên phía trước. Tôi như đang đi trong một cơn bão lớn, dù tôi cố gắng hết sức thì không đứng vững được. Nó thoát ẩn thoát hiện càng lúc càng gần về phía chúng tôi. Một tiếng phụp, tôi không còn là chính tôi nữa, tôi cảm nhận được hơi thở hừng hực của nó, nó nhập vào tôi, điều khiển tôi làm theo nó, tôi biết rõ nhưng không thể nào kháng cự lại được. Bản đờ kia dường như chưa hiểu chuyện gì, chạy lại đợi lệnh tôi. Một thân xác mang linh hồn của con người và quỷ dữ, chỉ bằng một cái duỗi tay, tụ đá đẩy cả đám ngã ra đất. "Đừng lại gần nó." Thầy già hiền, tôi gầm gừ đúng của một con quỷ dữ, bực thêm độ 10 bước, tôi quỳ xuống, tôi liên tục đào bới đất Trong tình trạng giằng giới giữa người và quỷ, tụng ngày loang thoảng những lời thầy nói với đám kia. "Tuấn, con hãy cầm bốn lá bùa cắm xung quanh người của Long, không để con quỷ thoát ra ngoài." Sau khi thằng Tuấn cắm xong, thầy bình tĩnh dán thứ gì đó vào lưng tôi. Đó là lá bùa thầy chuẩn bị từ trước. Bây giờ thầy liên tục đọc chú, tiếng gào thét của nó như muốn xé tan mọi thứ. Sau một lần đọc chú, thầy lại hỏi: "Hỡi con quỷ kia, tên của ngươi là gì?" Nó cười rú lên như không sợ hãi hỏi thêm lần nữa, vừa hỏi thầy vừa dán lên người tôi những tờ giấy màu đỏ. Quỷ rất sợ màu đỏ, bây giờ thì nó mới thực sự nổi điên. Con quỷ muốn thoát ra khỏi tôi nhưng dường như là bất lực trước lá bùa mà trước đó thầy dán lên người tôi. Những giọt mưa bắt đầu rơi, những tia chớp rạch ngang bầu trời, cậu theo những đợt sấm không hồi nghỉ. Đây chính là cái tốt mà thầy nói trợ giúp. Quỷ rất sợ tiếng động lớn và từng sấm là một vũ khí giúp chúng tôi. Mưa càng ngày càng lớn, nó bắt đầu gào thét tay cào vào đất. Tôi cảm nhận được tay tôi bị rạch bởi những hon đá sắc nhọn lẫn trong đất. Nó đang tỏ ra đau đớn và sợ hãi. Thầy hỏi lại nó lần nữa. "Hỡi con quỷ kia, hãy mau khai báo tiền tuổi quy quán." Vũ Lan, nó đã bị thu phục. Thầy Giác Hiểu hoàn người đào chỗ đất, và lúc này nó đã đào bới một cách điên dại. Quả nhiên là có một bộ hài cốt. Đó là bộ hài cốt của nó. Đó là một cô gái, thượng dương 26 tuổi. Ngày trước cô cũng ở đây. Lúc tính đến nay thì cô đã chết được hơn cả trăm năm. Sau khi biết được tên tuổi của nó, thầy bảo bà được kia dán bùa vào bộ hài cốt, một lá bùa nữa đang ở trong người tôi. Thần tuấn hiểu ý, giến người rút lá bùa ở túi áo tôi, dán vội vào chỉ còn lại của bộ hài cốt. Lúc này, lá bùa trên tay thầy cũng được dán vào ngực trái của bộ hài cốt và thầy quay sang ngỡ lá bùa trên lưng tôi. Con quỷ vặn rên như ai oán, từ từ thoát ra thân xác của tôi, hòa tan vào bộ hài cốt. Tôi quỵ xuống, đám tùy nó chạy lại đỡ tôi trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Thầy cường tiền điện hơi ba tôi và Bắc hùng đã đợi sẵn, dặn dò điều gì đó. Tôi cũng tỉnh hẳn, bây giờ tôi mới cảm nhận được sự đau đớn. Tay chân tôi đầy vết thương tích. Bà tôi quay lại với bộ lễ đúng như thời gian. Thầy muốn làm lễ siêu thoát cho cô gái, để cô không còn mang nỗi oán hận, không thể phá hoại dân làng nữa. Bốn thầy trò bọn tôi trở về thôn trước mọi ánh mắt tán phục của mọi người. Bây giờ người làng của tôi mới thực sự trở lại với vẻ bình yên vốn có, nhưng có lẽ đây là thử thách mà mọi người phải trải qua và cuộc cái kia cũng cần được sớm siêu thoát. Ngôi đền được giữ lại, mộ của cánh trẻ cũng được đắp lên thành một nấm mồ nằm gần ngôi đền. Theo như thầy giải thích thì tất cả mọi chuyện đã được con man nữ kia làm nên, bắt đầu từ việc giả thần cho đến việc xây đền, khiến nên bao tội ác ngày hôm nay. Vậy là chỉ còn vài hôm nữa, cả đám chúng tôi phải đến trường, sẽ không còn những ngày cùng nhau chăn bò cầu cá, không còn những đêm tụ tập hò hét. Chúng tôi cùng hiểu lấy những ngày cuối cùng của mùa hè bằng một trận bóng đá. Tôi... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net